Chạy một đoạn khá xa, khi đã tới chỗ có đèn đường, hai người mới dừng lại. An Vũ và Ngọc Ánh không hẹn mà nhìn nhau, thở dồn dập tới nổi, sợ bị người khác cướp đi không khí. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thê thảm nhất vẫn là An Vũ. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới phát hiện bị rớt một chiếc dép trong lúc chạy. Cảnh tượng xấu hổ ê chề bị Ngọc Ánh nhìn thấy. Cô lại được một phen cười một trận. Cứ vậy mà ôm bụng buông lời chọc ghẹo anh thanh niên. Chưa thấy ai chạy tới nổi, mất giáp mà không biết nữa. Biểu cảm của An vũ rất khó coi, anh nhăn mặt cố tình hỏi cho ra lẽ. Em chọc anh có đúng không? Thật ra ờ, không có con mà nào hết, đúng không? Em không nghĩ là anh sợ ma tới mức như vậy đó, em quá đáng lắm rồi đó. Thì cũng giống như anh, cái đợt trước dọa em... Bây giờ cho anh hiểu cảm giác sợ ma là như thế nào? Giận chứ, đã kêu xí xó hết hiểu lầm rồi mà em vẫn còn để bụng hả? Em hứa lần sau sẽ không phải chọc kiểu đó nữa đâu. Thôi, anh chừa, đừng có hồng có lần sau, em dám lựa anh, anh không tin em nữa. An Phủ giận dỗi. Anh về nhà trước đây, em đi đâu hay làm cái gì thì kệ em. Ủa, anh giận thiệt hả? Lớn rồi, không phải trẻ con mà giận dỗi bày nói xong, an vũ bực mình ném luôn cái dép còn lại vào sọt rác gần đó, xong xuôi liền đi chân đất về nhà, mặt đỏ bừng, vừa bực vừa xấu hổ, dáng vẻ giận dỗi của anh nhìn rất đáng yêu. ngọc ánh nhìn xong cũng chỉ biết bất lực mà đứng cười. vũ đi trước, ngọc ánh lẻo léo theo sau, về tới cổng, ai về nhà nấy không một câu chào tạm biệt. mấy ngày trôi qua. Vũ dần tới nỗi không thèm sang nhà của Ngọc Ánh, thỉnh thoảng tò mò chỉ mở cửa sổ nhìn sang, nhất định không có ý định làm lành trước. Cô bé hàng xóm cũng cứng rắn, bản thân không có phạm lỗi lầm quá lớn nên quyết định không có đi xin lỗi. Mấy ngày không được nói chuyện với Ngọc Ánh, thành ra An Vũ cũng ấm ức bực tức khó chịu trong người, cứ đi ra lại đi vào, một ngày không biết chạy qua cổng nhà cô bé hàng xóm bao nhiêu lượt. Bà ngoại sợ hai đứa là xảy ra xích mích cuối cùng vẫn phải gọi cháu trai ra hỏi chuyện. Hai đứa là cãi nhau hả? Sao không thấy Ngọc Ánh qua bên này? Ngoại cũng không thấy con qua nhà nó. Kệ nó đi, nó thấy con hiền rồi bắt nạt đó. Lần này không có chủ động xin lỗi hả? Đừng có hòng con chơi cùng nữa. Lớn rồi, cứ như là trẻ con vậy đó. Con là người lớn, lại là đàn ông chấp nhất con gái mấy cái việc cọn con đó làm gì không được đâu ngoại à. đôi khi những việc cọn con đó là vô tình tạo ra những chuyện to đùng đó bỏ tài giữa hai đứa rồi mày luôn đó cứ như nước với lửa thế này thì ai mà hòa giải cho được chứ ngoài cứ chờ mà coi mấy bữa nhớ ông bà kiểu gì cũng giác xác qua đây cho mà coi ông bà già cũng chịu luôn hai đứa rồi đó tụi trẻ bây giờ hân thua nhau quá May là hai đứa là bạn, chứ nếu mà lấy nhau đó thì... Trời đất ơi! Ngoài nói cái gì vậy, con bé đó ngang bướng có chó nó mới thèm lấy... Cái miệng của con đó, ai đời lại ăn nó như vậy? Mà năm dài tháng trọng, tương lai không biết chừng con lại là người xếp hàng đầu, tình nguyện làm chó đó nghe không? Ai mà ngờ, cuộc trò chuyện của hai bà cháu đã lọt vào tay của Ngọc Ánh... Cô đứng ở ngoài cổng, nhìn họ chầm chầm bằng ánh mắt buồn tuổi, trưng trưng có chút nước. An Dũ chết đứng khi thấy sự xuất hiện của cô bé hàng xóm. Cổng mở nhưng Ngọc Ánh không có đi vào. Sau mấy ngày suy nghĩ, cô cảm thấy có lỗi vì hành động bồng bột dọa ma trả đũa ngược lại anh hàng xóm. Hôm nay cô chủ động sang nhà xin lỗi còn mua cho anh rất nhiều loại trái cây. Vậy mà những lời không có nên nghe lại nghe hết tất cả mặt của an vũ lúc này còn đen hơn cả đít nồi biểu cảm xấu hổ như vừa bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác ngọc ánh nở nụ cười gượng gạo cô chủ động đi vào trong sân vừa đi vừa nói cháu sang mang cho bà một ít trái cây lúc này cô đã không còn để ý an vũ trong tầm mắt tình thế hiện tại đã thay đổi Ngọc Ánh giận anh hàng xóm thật rồi. Bà ngoại cũng cảm thấy khó xử về những điều mà ăn vũ vừa mới nói nên lạng tránh. Ngọc Ánh à, qua chơi hả cháu? Dạ, cháu cháu qua đây về luôn. Ở lại ăn cơm trưa với ông bà cho vui. Ừ, cháu cảm ơn nhưng mà chắc hôm nay không có tiện đâu ngoại à. Ừ, cháu sợ có người thấy cháu lại nuốt không có trôi cơm. Thấy thái độ của cô gái khác lạ... Là... Bà ngoại đón chắc là Ngọc Ánh đã nghe thấy những lời không có nên nghe, bà ngoại rồi an ủi. Dạo này, thấy con ốm đi nhiều đó, chắc lại không có ăn uống tử tế rồi, hay lại tham công tiếc việc thức đêm. Dạ, gần đây công việc của con cũng tốt hơn nhiều rồi đó ngoại. Những lời hồi nãy mà thằng cháu trời đánh của bà nói, cháu đừng có để bụng ngang. Thỉnh thoảng đầu óc của nó có vấn đề, nên hay nói năng lung tung như vậy đó. Nhờ ơn của anh Vũ nên cháu mới có được cơ hội kiếm tiền, cháu mang ơn ảnh không hết nữa, sao có thể giận dỗi được. Hơn nữa, lời ảnh nói cũng đúng mà, cháu thì tính cách khô khan như vậy, mở miệng ra chỉ có cơm áo gạo tiền, chó nó cũng không thèm lấy là đúng rồi. Ngọc Ánh cố gắng mỉa mai, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vừa nói cô vừa liếc mắt lườm An Vũ bà ngoại sợ ngọc ánh tuổi thân nên buông lời khen. Đẹp gái nhất làng, lại khéo tay hay làm, chế sợ nhiều người để ý quá không biết chọn anh nào thôi. Ừ, bà ăn ủi cháu vậy chứ cháu thấy nhẹ lòng lắm rồi. Dạ, bây giờ cũng trưa rồi, cháu xin phép về nghe. Ờ, vậy không ở lại ăn cơm với bà hả? Dạ, cháu không có ở lại được đâu, để lần sau cháu qua. Vậy, về nấu cơm đi, nhớ ăn uống cẩn thận đó. An Vũ dường như trở nên vô hình trong cuộc trò chuyện của hai người. Anh biết mình sai, nên không có dám mở miệng hỏi chuyện. Cảm giác tội lỗi đột nhiên xâm chiếm, trời bao phủ toàn bộ tâm trí. Bây giờ mà mở miệng xin lỗi thì nhục, mà không xin lỗi thì thấy mình thật là hèn hạ. Cái miệng nó hại chết cái thân là vậy đó Ngọc Ánh không thèm đã động tới An Vũ Cô không có đanh đá chửi bới như thường ngày Chỉ lặng lẽ chào bà hàng xóm rồi đi về Cho tới khi cô quay ra tới cổng An Vũ mới hoàng hồn Không cần bà ngoại phải lên tiếng nhắc nhở Anh đã dội đuổi theo Ngọc Ánh Sợ cô hàng xóm không biết mình đi theo sau Anh lên tiếng Ngọc Ánh à, đợi anh với Anh nói cái này nè Ngọc Ánh Buổi chiều này anh lái xe hơi lên thị trấn mua ít đồ gia dụng Em có muốn nhờ anh chở hàng lên đó gửi bưu điện giúp em không? Hồi bữa anh thấy em chở bằng xe đạp điện mấy lượt đó Vừa mất thời gian vừa tốn sức Cô cứ vậy mà bước đi Một cái nhìn cũng không thèm để ý Cho tới khi An Vũ nắm được tay cô Thì cô mới chịu dừng lại Anh cau mày dội trách Biết hay sao mà không có nghe thấy anh gọi hả? Ngọc Ánh thở dài, quay lại, ném một ánh mắt khó chịu về phía An Vũ. Ủa? Anh chưa mới nói cái gì? Chúng ta đâu có chung một chủng loại. Em nói như vậy là có ý gì hả? Giận thiệt đó à? Nghe nói có người nói tôi chỉ hợp với chó thôi. Giỡn à? Anh lỡ miệng chút thôi. Anh xin lỗi được chưa? Thấy bản thân mình trong mắt An Vũ không có được tôn trọng, Ngọc Ánh cũng thay đổi cách xưng hù. Ngỡ tưởng sẽ trở nên thân thiết, cuối cùng vẫn là người xa lạ từng quen. Bởi vậy mới nói, ngộ nhận chính là cảm giác hèn hại nhất mà Ngọc Ánh có được ở trong đời. Từ nay, không có anh em gì nữa, tôi nghĩ chơi với anh rồi. Tức nước vỡ bờ sau câu nói tổn thương đó, Ngọc Ánh thiếu chút nữa đã gian lời chửi bậy. Cũng may, cô đã suy nghĩ chính chắn, nên kịp thời chặn cái mỏ hổn của mình lại. Nè, em đừng có tưởng em là con gái nên nói cái gì cũng đúng nghe. Đúng ai sai bây giờ không có quan trọng, chỉ là tôi có mắt như mù, xưa nay coi anh là bạn, vậy mà trong mắt của anh tôi còn không có xứng đáng có được tình yêu thương của một con chó. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà, bạn anh vẫn chọc anh như vậy đó, hơn nữa anh cũng hạ thấp sĩ diện để xin lỗi em rồi còn gì, có cần phải căng vậy không? Đừng có đem suy nghĩ của bản thân mình mà áp đặt lên người khác nha. Anh cứ thử sống ở trong hoàn cảnh của tôi coi Xem anh có chịu được hay không Làm sao mà không tổn thương chứ Làm sao mà không đau lòng cho được Tôi cứ tưởng Chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt Vậy mà Thôi bỏ đi Chắc anh cũng không có ưa gì tôi đâu Từ nay tôi cũng không dám sang nhà ông bà ngoại anh nữa Ngọc Ánh à Em có cần phải ăn nói khó nghe vậy không Được Không làm bạn nữa cũng được Đây cũng không có cần đâu Lần này An Vũ thật sự có phần hơi quá đáng, có vẻ như ý của anh không có xấu xa đến mức như vậy, chỉ là câu nói bông đùa thôi, được sử dụng vào ngữ cảnh không có phù hợp. Ngỡ tưởng An Vũ sẽ mặc dày mà đi năng nỉ Ngọc Ánh, thật không ngờ anh lại chọn cách từ bỏ. Cô ấm ức mà buộc miệng nói, Từ nay tao cấm mày không có được đi qua cổng nhà tao đó. Thiệt là phải trưởng luôn đó. Em lại lên cơn hả? Đúng là đồ bị dở hơi mà. Em cấm anh không có được đi qua cổng nhà em. Vậy lần tới anh muốn đi đâu không lẽ phải bay lên trời hả? cứ con bé này hôm nay gan to thiệt đó, dám xưng mày tao nữa. Mất dại thiệt đó. Cách xưng hồ của Ngọc Ánh lại một lần nữa làm cho An Vũ cảm thấy chóng dáng. Anh đứng bất lực, chỉ còn thiếu nước dò đầu bức tai. Đôi mắt hai mí của Ngọc Ánh đỏ que. Có chút nước rưng rưng chuẩn bị rớt xuống. Cô không có đôi co thêm nữa, đưa mắt nhìn An Vũ đúng một lần, sau đó quay lưng bước về phía cổng nhà mình. Hai đứa giận dỗi như trẻ con. An Vũ về nhà, đi thẳng vào trong phòng khách với thái độ có phần bực tức lắm. Ừ, tại bà đó. Sao lại tại bà? Ừ, ngoài cứ hỏi cháu nhiều chuyện làm cháu lỡ miệng, bây giờ con bé đó nó giỏi hờn thiệt rồi đó. Nó còn dám xưng mày tao với cháu nữa, thiệt tình à, nó còn cấm cháu không có được đi qua cổng nhà nó, ảo ma Canada, hư, với con bé này, ở lâu ngày một mình, cho nên thần kinh có vấn đề, ngoại hơ, nó còn chưa giác gậy ra đánh con là may, chứ còn ngồi đó mà kêu ca, cái mỏ của con cũng hổn không có kém gì người ta đâu, hoang ức cái gì chứ, thôi, mau mau biến về thành phố đi, trả lại yên bình cho hai ông bà già. Hồi trước ông bà ngoại còn muốn giữ cháu ở lại mấy tháng Bây giờ chưa có được tháng Đã muốn đuổi cháu đi rồi Ông bà ngoại thương hàng xóm còn hơn thương cháu ruột nữa Còn không phải biện minh đâu Bình thường hay chọc con bé có làm sao đâu Hôm nay nó nhạy cảm quá Chắc nó giận cháu rồi đó Sáng nay Bà thấy nó đi mua thuốc Ở hiệu thuốc đầu làng đó Nó bệnh ở ngoại Ừ Nghe nói bị cảm sốt, Người thì gầy nhom có chút thịt à Suốt ngày cứ bệnh với đau, còn gái là ở một mình nữa, lo kiếm tiền trả nợ, chắc nó tủi thân lắm. Trời đất ơi, không có trách tâm trạng hôm nay sao lại nhạy cảm vậy? Quá ra là bị bệnh. Ngoại đang nấu nồi cháo, một lát con đem qua cho nó ăn dùm cho ngoại nghe hôn. Cháu chịu, à. ngoại nấu thì ngoại bưng sang cho nó đi. Cháu không có bưng đâu? Cháu với nó nghỉ chơi rồi, bây giờ giác cái mặt qua không chừng nó là chửi cho không kịp vút mặt nữa đó đàn ông cái gì mà nhỏ mọn chấp con gái mẫn gì ừ, cháu kệ ngoại đó cháu không có ưa con bé nó nữa đâu trừ này cháu không có ăn cơm cho lên phòng nè trời đất cơi thanh niên là vậy sao 26 tuổi rồi mà còn hơn thua với phụ nữ ai mà sau này lấy hình trúng còn đó hả, chắc cũng khổ như còn lắm mà Xin lỗi ngoại ngang, lấy được cháu trai của ngoại là phúc tổ ba đời người đó rồi đó, lấy về, cháu đội lên đầu làm công chúa. Ờ, thiếu mỗi nước đưa lên bàn thờ cúng thôi. Ừ, ngoại thì à, thôi, cháu lên phòng đây. Sau cái trận cãi giả vô lý với Ngọc Ánh, An Vũ không còn tinh thần làm gì, vừa thấy tức, vừa thấy mình có lỗi, hai thấy cực nó cứ đang xé nhau trong tâm trí. Càng nghĩ ngợi càng muốn nổ tung cái đầu. Chưa bao giờ anh thấy dựt cỏn con là chi phối cảm xúc của mình lớn như vậy. Tới tối, An Dũ mới lờ mò đi xuống dưới lầu. Ông bà ngoại đã ăn tối xong xuôi, cũng không thèm gọi cháu trai một tiếng. Cơn đói bụng xâm chiếm. Anh đành tự vào bếp mò mẫm ăn tạm cái thứ gì đó để lắp đầy cái khoảng trống ở trong dạ dày. Thấy nồi cháo gà nóng hổi vẫn còn ở trên bếp. An vũ hỏi ngoại, Ngoại nấu cháo cho con ánh đó hả? Ừ Ngoại không có đem sang cho nó hả? Vừa mới gọi, Nhưng mà không thấy nó ra mở cổng, Nên bà lại đem về. Quá cổng hả ngoại? Ừ Chắc là nó mệt nên nó ngủ, Vậy để cháu ăn dùm cho. Còn đói tới nỗi dành ăn cháo của người bệnh nè, Trong nhà còn đầy mì tôm với mấy quả trứng gà đó, Nấu mì mà ăn, ơi ngoại phủ với cháu vậy hả, giết rồi cháu lại thành cháu ghẻ của ngoại luôn đó, thôi được, nể tình ngoại lắm đó nghe, để, để con cho cháu vào cặp lồng rồi đem sang cho con bé ánh cũng được, tưởng hai đứa giận nhau, không có thèm chơi nữa chứ, thiệt tình à, cháu đầy bạn hết lối gì, Giờ con bé ánh lại u quốc nghĩ lung tung thôi, con làm đàn ông cũng không có thèm chấp đâu, con nghĩ con bé nó lại đang ở nhà trùm cái mình khóc thu tu, là hối hận gì đó, buông lời làm mất một cặp tình bạn đẹp với con đó, chưa kể ngoại, con còn dẫn mối cho con bé đó bán biết bao nhiêu là hàng đang móc nữa đó. Con toàn nghĩ xấu cho con gái nhà người ta không à, con mau mau đi qua đi, đứng đó nói năng lung tung cho ai nghe à. An Vũ quả thật nói không có lại bà ngoại. Anh không có cải thêm nữa, dội dàng xếp cháo vào cặp lòng rồi mang sang nhà Ngọc Ánh. Cách có mấy bước chân mà cảm giác sao lại xa xôi tới như vậy. An Vũ đi đi lại lại mấy lượt. Cuối cùng cũng can đảm dừng lại trước cổng nhà Ngọc Ánh. Bên trong nhà điện dẫn sáng. An Vũ cất tiếng gọi nhưng đối phương không hồi đáp. Cuối cùng... Anh vẫn phải lựa chọn, chọn cái cách bẩn bựa, anh trèo tường, dược trào, không cần sự cho phép của chủ nhà. Đúng là cái bọn con gái mà, không biết là cái giống gì mà dối hờn dai thiệt đó. Hôm nay mình cực khổ đem cháo qua cho, một lát mà còn mở miệng mắng mình, mình nhất định sẽ dạy dỗ trong bài học đó. Thấy mình hiện, bắt nạt hả? Quá là mất dạy đó. Không biết từ bao giờ con người có an vũ là trở nên trội con có tính hơn thua như vậy. Từ khi về quê bị ngọc ánh đôi lần chọc tức, thành ra sinh thêm cái bệnh nói nhiều, hay lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Vật lộn một hồi cuối cùng cũng thành công nhảy xuống đất, cặp lòng cháo vẫn được an vũ bảo vệ một cách an toàn, bột hộp cũng không có bị đổ ra ngoài. An vũ hùng hổ khí thế đi vô, thấy cửa nhà con ngọc ánh vẫn mở. Anh dội bực tức mắng mỏ. Con gái chứ có phải đàn ông đâu, ở một mình là không khóa cửa vào. Có ngày trộm nó vô nhà, giác hết của cả thì lúc đó mới sáng mắt ra. Không thấy ai lên tiếng, anh dội mở cửa đi vô. Đồ đang móc, túi hộp đóng hàng qua Ngọc Ánh nằm ngỗ ngang trên sàn nhà. Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh, cuối cùng vẫn phải cất giọng thêm một lần nữa. Ngọc Ánh à? Ánh coi! đang đâu đó? Cuối cùng, An Vũ đã thấy được vị trí của Ngọc Ánh. Cô nằm gục trên cái ghế gần cái kệ kê cái tivi. Trạng thái tinh thần tiều tụy nhìn rất mệt mỏi. An Vũ lo lắng để cái cặp lòng cháo xuống bàn, vội dàng chạy lại lay người cô bé hàng xóm hỏi hang tình hình. Ánh à, mở mắt ra nhìn anh đi nè, anh đem cháo qua cho em. Bệnh sao không vào giường ngủ đi, ai lại nằm ở dưới đất dòng nói nhẹ nhàng nghe như rót mật vào tai những lúc như thế này an vũ biết mình không có nên dùng thái độ bực tức để nói chuyện toàn thân có ngọc ánh nóng rang như lửa đốt cô trong cơn mê mang nên không biết rõ tình trạng hiện tại của mình tuy an vũ bình thường khó tính là vậy nhưng trong việc chăm sóc người bệnh thì lại ân cần dịu dàng anh diều cô bé hàng xóm nằm xuống giường xong xuôi mới xuống bếp nấu một xíu nước ấm Dán dẻ cô đơn của Ngọc Ánh làm cho An Vũ có chút cảm thông. Trong lúc đợi nước sôi, anh đi dọn dẹp qua nhà cửa cho cô. Nào là len, nào là hộp, túi, vải, rồi mọi thứ nằm ngỗ ngang giữa sàn nhà, khiến cho An Vũ cảm thấy chướng tay gai mắt lắm. An Vũ lục tìm trong ngăn kéo, thì thấy một bọc thuốc cảm và hạ sốt mà Ngọc Ánh mua hồi sáng. Anh dán cao hạ sốt cho cô gái, rồi còn không quên giả thuốc cho nhuyễn và cùng một chút nước ấm tự tay đút cho cô. Một lúc sau Ngọc Ánh mới mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người mình ghét bởi vì cơ thể đang rất mệt nên cô không còn sức lực để gây sự. An Dũ đứng quanh tay, mặt vinh lên đầy hãnh diện. Anh biểm môi tỏ vẻ ta đây. Rồi bắt đầu câu chuyện. Làm sao? Cảm động tới nỗi không có mở miệng nói chuyện được à? Ngọc Ánh nhăn mặt, đưa mắt liếc An Vũ như kẻ thù. Cô thở dài. <cười> Đồ điên! Ngỡ tưởng sẽ được cô nói cái câu cảm ơn. Ai ngờ, sự thật lại ngược lại. An Vũ cay cú lắm, thêm một chút nữa là đưa tay bóp miệng chặn họng cho Ngọc Ánh khỏi nói dành con đánh cho một trận bây giờ chửi ai là điên hả nể tình em còn nhỏ tuổi nên anh đây không có thèm chấp cứ khỏe lại đi rồi biết tay ông ai cho anh qua nhà tôi nè nếu như em anh không có qua đây có khi em chết trong nhà rồi đó mà phải trèo tường vào có được quan minh chính đại ti từ, từ cổng đâu chuyện gì xảy ra vậy tôi thấy người mệt quá lại còn hỏi nữa bệnh sốt không có nghỉ ngơi đi còn cố đang với móc làm gì Kết quả bị nằm xỉu dưới sàn nhà đó. Anh vừa mới giúp đỡ tôi hả? Không anh thì ai? Không lẽ ma nó xuất hiện giúp em hả? Lần sau nghĩ kỹ đi rãng nói nghe không? Tuy ấm ức cái vụ bị Ngọc Ánh giận vô cớ, nhưng An Phủ vẫn lịch sự sưng hô anh em. Những lời nói ra cũng không còn khó nghe như hồi sáng. Ngọc Ánh thở không ra hơi, gắn gượng mãi mới ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Cô mệt mỏi nhìn An Vũ. Cảm ơn, tôi ổn rồi, anh về nhà đi. Cô muốn ăn chút cháo không? Bà ngoại biết em bệnh nên kêu anh đem qua cho em nè. Ừ, ngoại anh nấu cháo cho tôi hả? Đúng rồi, cháo gà đó, không phải món em thích hả? Đột nhiên, Ngọc Ánh thấy trong tim như được sưởi ấm. Trong ánh mắt cô đơn hiện lên một chút tia sáng về tình thương hy vọng khóe môi khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười ấm áp. An Vũ thấy rõ biểu cảm linh hoạt trên gương mặt của cô, thọt nhìn anh đã hiểu ra vấn đề. Thái Ngọc Ánh im lặng, An Vũ cũng không có muốn nói nhiều lời. Anh đi vào trong bếp, lấy ra một cái tô lớn cùng một cái muỗng. An Vũ cẩn thận mở cặp lòng cháo, xong xuôi liền đổ ra được đúng một tô đầy. Anh liếc mắt nhìn Ngọc Ánh cháu để ở bàn nghe em có ra bàn ngồi ăn được không Ngọc Ánh gật đầu thay cho câu trả lời tuy hiện tại đầu đau như búa bổ nhưng cô vẫn không có tỏ ra yếu đuối cô bước xuống giường nhẹ nhàng bước đi An Vũ như không yên tâm về tình hình hiện tại của cô anh chăm chú theo dõi từng bước chân ở trên nền đá hoa chỉ cần cô cảm thấy không ổn anh sẽ lập tức xuất hiện giúp đỡ bước tới nơi Ngọc Ánh chủ động cầm cái muỗng múc từng muỗng cháo nóng hổi. Cô chu mỏ, khẽ thổi qua vài lượt cho nguội, xong xuôi mới đưa miệng ăn thử. Thấy Ngọc Ánh không có phản ứng, An Vũ sốt ruột. Ừ, cháo có ngon không? Cô lắc đầu, không phải cháo không ngon mà do cô quá cảm động. Có cái thứ gì đó nó ứ động ở cổ, khiến Ngọc Ánh không thể giải bài tâm sự cho An Vũ hiểu ông bà hàng xóm tuy không phải là người thân máu mũi nhưng họ lại quan tâm cô rất nhiều nghĩ tới mẹ cô lại muốn khóc giờ an vũ nghi ngờ ngọc ánh cuối cùng cũng mở lời ừm um, cháo ngon lắm ngon thì cố ăn hết cái tô này đi ăn xong là hết bệnh nè hồi nãy anh cho em uống thuốc hạ sốt rồi còn thuốc cả một lát nữa sẽ uống sau dạ ngọc ánh là dịu dàng đáp lời an vũ Trong mắt cô hiện tại không còn thấy anh đáng ghét như trước nữa, mà lạ thiệt đó, chính bản thân An Vũ cũng thấy đối phương như vậy, thương nhiều hơn là ghét, xem ra những chuyện vụn vặt đó vẫn nên bỏ qua để không bỏ lỡ một tình bạn đẹp. Thấy việc đóng hàng của Ngọc Ánh vẫn còn gian dở, An Vũ mở lời giúp đỡ. Em ngồi đây ăn cháo nghe để anh phụ em đóng hàng. Ừm, um, tôi không có muốn làm phiền anh đâu, cứ để đó đi. Mai tôi khỏe tôi làm, mà chưa chắc đã khỏe để làm đâu. Muốn mất uy tín hay sao, gửi đơn hàng lên thành phố chậm trễ, người ta không có hàng bán, hủy hợp đồng, hủy hợp tác luôn đó. Thấy An Vũ thật tâm có lòng muốn giúp đỡ, cô cũng không muốn cự tuyệt, Ngọc Ánh vui vẻ trở lại, tuy nhiên cách xưng hô vẫn không thay đổi. Có lẽ cô nhận thấy giữa cô và anh vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó không có thể phá bỏ ngay. Để bầu không khí không có trở nên ngượng gạo, Ngọc Ánh lên tiếng hỏi chuyện. Chừng nào thì anh Vũ lên lại thành phố. An Vũ cũng không có ngạc nhiên khi thấy ánh chủ động. Tuần sau anh phải về lại thành phố rồi. lẽ thiệt đó, anh ở quê sắp được một tháng rồi. Ừ, tuần tới là tháng 9 rồi đó. Vậy mà cũng gần tới Tết luôn rồi đó. Hôm trước tôi nghe bà ngoại của anh kể tính cách của anh khi ở thành phố và khi về quê nó khác nhau lắm, có phải vậy không? Về quê chơi với ông bà, tất nhiên tính cách phải luôn vui vẻ, vô tư, hài hước một chút. Còn ở trên thành phố, cuộc sống có đôi lúc áp lực, cơm áo, gạo tiền, nhiều thứ cần phải lo, tính cách trầm mặt, trở nên khó tính, e về cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Ủa? Quá ra, anh có hai nhân cách hả? em lại chuẩn bị suy luận vớ vẫn như rồi đó. đây là anh về quê chơi với ông bà nên tính cách mới nhây lì cợt nhã vậy thôi chứ bình thường nghiêm túc không có để người khác xoay vòng vòng đâu. vậy lúc anh ở thành phố chắc anh khó ăn khó ở lắm hơn. không ở vậy thì sao? không có tính thì làm sao làm chủ được chứ quản lý bao nhiêu nhân viên không có khắc khe quán triệt từ đầu thì có mà sạt nghiệp. tụi nó coi thường thì ngồi lên đầu hối hận không có kịp đâu. may quá sao mà may cũng may gặp anh ở dưới quê nếu gặp anh ở trên thành phố chắc tôi không có cửa được anh giúp đỡ bởi vậy mới nói tôi chính là một phần phước đức mà em có được ở trong đời do ông trời ban tặng cho đó tôi ăn ở tốt nên phước đức nhiều lắm đâu có giống như người ta ý em nói là anh ăn ở không có ra gì đúng không nói cho em biết nghe 26 năm cuộc đời anh chưa từng giúp đỡ ai nhiệt tình như giúp em đó Anh cũng chưa từng nhường nhịn ai như nhường nhịn em đâu. Cho tới bản thân của anh còn phải sợ anh chứ đừng có nói tới người khác. Anh xưa này tính cách cực kỳ khó ăn khó ở luôn. Anh có hiện tại đối xử với em ân cần như vậy. Em lại còn buông lời chửi anh. Đúng thiệt là... Um, anh nói làm như là tôi là ngoại lệ của anh đó. Không nghe mà Em là bà trẻ. Em chỉ còn thiếu mỗi nước ngồi lên đầu anh thôi. Từ lúc quen biết em tới bây giờ anh mới thấy đó. Quả ra, bản thân của mình cũng có khả năng chịu đựng rất là trâu bò luôn đó. Câu trả lời bông đùa của An Vũ làm cho Ngọc Ánh cảm thấy rất vui. Cô không kiềm chế được đã bật cười thành tiếng. Hôm nay có thời gian bọc bạch, không nghĩ An Vũ lại có thể chịu đựng được nhiều ấm ức như vậy. Khúc mắt hiểu lầm ở trong lòng cũng từ đó mà được xóa bỏ. Đó... Thì tôi giúp anh rèn luyện bản thân, không phải anh nên cảm ơn tôi sao? Anh làm cho em nhiều việc như vậy, em còn muốn anh nói cảm ơn em hả? Đồ con gái tham làm. Anh là con trai, phải nhường nhịn tôi chứ. Anh là con trai, nhưng anh cũng là con người, nam nữ bình đẳng như nhau thôi. Mà tôi nói nè, thắc mắc gì cứ nói đi. Nhà bà ngoại anh ở dưới quê đã rất giàu rồi. Chắc nhà nội anh ở trên thành phố cũng giàu không có kém đâu ha. Làm người có nhiều tiền, thích thiệt đó. Gia đình của anh có tiền thôi, chứ anh nghèo lắm. Đêm về, thì tính tiền lợi bán từng cái bánh ly nước, sáng mở mắt ra, lại lo từng đồng tiền trả lương cho nhân viên. Có những ngày, kim luôn cái việc của lao công luôn đó, dọn rác, móc, cống, các thứ bẩn thiểu, anh từng làm qua hết rồi đó. Anh mà nghèo, nó điêu, tôi không có tin đâu. Nói chung... Người làm giàu hay là người nghèo gì cũng có cái sướng và cái khổ hết đó. Chung quy thì dù nghèo hay giàu cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Trời đất ơi, anh suy nghĩ ngây thơ quá ha. Hồi bữa tôi lướt Facebook thấy có người nói giàu chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ, khổ như vậy thì làm gì có hạnh phúc. Em mới chỉ 20 tuổi thôi, đúng không? Có lẽ trong mắt của em hiện tại có tiền có kinh tế mới là hạnh phúc. Nhưng vài năm nữa Em sẽ lại có suy nghĩ khác cho mà coi. Tiền quan trọng như không phải tất cả em à. Sau này có những thứ mất đi rồi hay có những chuyện xảy đến không thể cứu giãn. Em sẽ hiểu tiền rồi sẽ có lúc trở nên vô nghĩa thôi. Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định đồng tiền trong xã hội hiện nay vẫn rất là quan trọng đó. Anh Vũ chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân đã từng trải qua. Ngọc Ánh dường như thấy được một con người khác của anh, chính chắn trưởng thành. Suy nghĩ cực kỳ thấu đáo Đúng là người có ăn học mà Nói ra câu nào là thấm dùng câu đó Không phải anh khen anh đâu Anh cảm thấy điều đó quá ư là dư thừa Tôi đang nghĩ Không biết cô gái nào sẽ may mắn trở thành vợ của anh ha Một người vừa có tài vừa có sắc như anh Chắc chắn sẽ chọn được người phù hợp Hả? Ngọc Ánh Em vừa nói cái gì? Em khen anh vừa có sắc vừa có tài hả? Vậy cuối cùng em đã thừa nhận anh đẹp trai là thông minh rồi đúng không? Thì không ngờ luôn đó, sao có ngày mắt em được ông trời soi sáng rồi đó. Ờ, thì khen, thấy hạnh phúc lắm, đúng không? Ừ, thì cũng thấy bình thường mà. Cuộc sống có anh thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ đó, tôi hơi ganh tị chút thôi. Sao phải ganh tị chứ, giờ cứ sống khỏe mạnh bình an, mỗi sáng thức dậy còn thở còn đi còn nói còn cười được mà may mắn lắm rồi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả nợ, xong xuôi tôi sẽ rời đi. đi đâu? nè, đừng có suy nghĩ tiêu cực vậy nha, chết chưa chắc đã hết đâu. chết chóc cái gì chứ, tôi còn trẻ, còn nhiều dự định lắm. biết suy nghĩ vậy là tốt rồi. không lẽ lại đi lấy chồng giàu để chồng trả nợ cho thì tốt biết mấy, xong xuôi tôi sẽ tình nguyện ở nhà phục vụ chồng, chỉ ăn với đẻ thôi. Nghe xong lời tâm sự của Ngọc Ánh, mặt có An vũ tối đen, nếu như ngồi gần, có lẽ anh đã cho cô bé hàng xóm một cái cốc lên đầu. cùng bé ngốc này, tưởng lấy chồng giàu mà sướng hả? Ngồi đó mà mơ mộng đi, lấy chồng sớm làm gì, trẻ con trẻ mỏ, lo kiếm tiền đi. Ai cũng có ước mơ mà, không có ai ước mơ lấy chồng giàu như em đâu, đành đá như thế này, ai thèm lấy. Anh đừng có khinh thường nghe. Tôi ở trong mắt của anh, tôi chỉ là một cái đinh chỉ thuộc cái hệ đồng đác, nhưng nhưng mà trong mắt mấy thanh niên làng ở bên tôi đó lại là châu báo dạng bạc đó. Tôi tuy ốm, nhưng lại là qua khôi của làng. Mỗi lần tôi lên thị trấn, hãy đi qua làng bên cạnh là được các anh thanh niên sang đón nè. Trời đất cười, tự tin quá ha, nói điều gì không biết nữa. Anh công nhận em trắng, có nét đẹp, má lúm đồng tiền, cười rất duyên. Nhưng mà không có tới mức được săn đón như siêu sao vậy đâu. Anh không tin, cứ về hỏi ông bà ngoại anh đi. Được, để mai anh hỏi, nếu mà nói điêu thì làm chó nghe. Ok, sợ gì chứ, đứa nào nói điêu, đứa đó làm chó. Mà anh thấy em nặng lòng áp lực về khoản nợ quá. Gia đình của em nợ ông bà anh có mấy trăm triệu thôi mà, trả từ từ cũng được, không có cần gấp đâu. Mấy trăm triệu đối với anh không là gì nhưng đối với tôi nó có giá trị rất lớn. Một mình em trả nợ hả? Mẹ của em không có phụ giúp sao? Ngọc Ánh lắc đầu, giọng trầm xuống. Không, mẹ em có chồng và có con ở trong Nam rồi. Cuộc sống kinh tế cũng khó khăn, tiền ăn còn phải lo từng bữa, tiền đâu mà trả nợ. Tính ra thì uh, em cũng giỏi và bản lĩnh lắm đó chứ. Anh biết cảm giác một mình bươn chải cố gắng trả nợ cực khổ ra làm sao mà. Em lại là con gái nữa, rất dễ bị tuổi thân, nhưng mà hôn nhân là chuyện cả đời, đừng có gì một lời hứa hẹn trả nợ mà giao phó số mình cuộc đời cho người khác, nghe hôn Biết đâu, số tôi lấy chồng giàu lại sướng thì sao, yêu nhau thấm thiết, lấy về dẫn ly hôn như bình thường, tương lai không ai có thể đoán trước, nói chung chuyện hôn nhân cũng hên xui à dẫn hoài Nói hết nước hết cái Đưa ra nhiều lý lẽ như vậy Mà em vẫn không có chịu hiểu hả Vẫn cố chắc muốn lấy chồng giàu Trời ơi Chịu thua luôn đó Thấy phản ứng của An Vũ Thái quá Ngọc Ánh không có nhìn được cười Cô tiếp tục nói những lời trái suy nghĩ hiện tại Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó Dạo gần đây có mấy gia đình ở làng bên Ngọ ý muốn đem trầu cao qua nhà tôi rồi Thôi Ừm, uhm, đi. À, coi như anh làm ơn làm phước, nể tình em là bạn của anh, anh sẽ cho em à, mượn cái số tiền để trả nợ, thậm chí không có lấy lời, cho vay không cần thế chấp cái gì luôn, thích bao giờ trả thì trả, sau này à, trưởng thành 27, 28 tuổi lấy chồng cũng không có trễ muộn gì đâu. Mượn tiền của anh, sợ cả đời này không có trả được nợ, đời em không trả được thì đợi con của em trả. Đời con em không trả được thì đời cháu của em trả, đời cháu em không trả được thì đời chắc của em trả, nếu không thì xù luôn cũng được, lo làm gì? Anh nói hay thiệt đó, nếu như tôi không có lấy chồng thì sao? Không lấy chồng, không sinh con, lấy đâu ra con cháu để trả nợ cho anh? Vậy thì càng không phải lo nữa, sau này nếu mà vẫn chưa có trả nợ được, anh chỉ cho cái cách này nè, trước lúc chuẩn bị chết. Em chỉ cần chiếc một tờ di chúc sang tên để lại cho anh mạnh đất em ở hiện tại là được rồi, dạng cả đôi đường. Ngọc Ánh chỉ biết cười bất lực trước kế hoạch trả nợ mà An Vũ đã dạch sẵn cho mình. Cô biểm môi, tỏ vẻ không có đồng tình. Chốt lại là tôi vẫn nên tự thân vận động, với lại tôi không có muốn lấy chồng. Ở một mình kiếm tiền nuôi bản thân cũng tốt, không có tiền mới chết, không có lấy chồng không có chết được đâu. An Vũ chỉ biết bất lực ngồi cười trước những lý lẽ vô lý của Ngọc Ánh, để không khí hai bên bớt ngượng ngạo, cô vội lấy cái điều khiển mở tivi, chuyển kênh mấy lần, cuối cùng Ngọc Ánh cũng chịu nhấn nút dừng lại. Trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, Ngọc Ánh vừa ăn cháo vừa chăm chú đưa mắt theo dõi diễn biến. An Vũ vẫn tập trung đóng gói hàng Thỉnh thoảng ngước lên ngó dài phút rồi lại ngẩng mặt xuống tiếp tục công việc. Người dám chửi thẳng mặt ta ngay lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có thể là vợ ta sau này. Câu thoại của nhân vật nam chính trong phim Giang lên làm cho an vũ như bừng tỉnh coi sự chăm chỉ. Anh thoáng giật mình, thậm chí còn buông tay dừng hẳn công việc đang thao tác. Trên khóe môi, chợt nở nụ cười, chất giọng trầm ấm Giang lên. Ê! Ơ, ánh còi, anh nói nè Ngọc Ánh tuy mắt chăm chú nhìn TV Nhưng tay vẫn nghe Thấy Vũ hỏi cô vẫn trả lời Có chuyện gì hả? Anh đang nghĩ uh, có khi nào ở tương lai anh với em uh, Tương lai thì sao? Anh với em liên quan gì chứ? Nếu như mà tương lai uh, em trở thành vợ của anh thì uh, ra sao ha? Ngọc Ánh không có dám tin những điều mà An Vũ vừa mới nói Mắt cô mở lớn, cái muỗng cháo đưa vào miệng chưa kịp nuốt đang chuẩn bị phun ra. Cô nhắm mắt nhắm mũi, nuốt trọn cái chỗ thức ăn dừa mới vào cổ họng. Xong xuôi, Ngọc Ánh mới nhăn mặt mà quay qua đáp lời. Đàn ông ở trên thế giới này không để chết hết rồi hay sao? Anh cứ làm như đứa con gái nào cũng thích anh đó. Làm bạn còn khó, chứ ngồi đó mà nghĩ lung tung, vợ vợ chồng chồng cái đầu của anh đó. Thần kinh! Con gái còn đứa, Mang tiếng nhỏ tuổi hơn người ta mà cứ thích ăn nói mất dạy à. Thở ra là chửi người ta điên với dở. giết rồi không biết chỗ này hiện tại là nhà hay là bệnh viện tâm thần nữa. Ai biểu anh cứ thích chọc tôi. Bị Ngọc Ánh chửi cho không kịp giúp mặt. An Dũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cũng không ngừng cái miệng dẫu lên để tỏ ý muốn cãi tay đôi. Không hiểu em là cái giống gì nữa. Lúc thì dịu dàng, lúc thì đanh đá. Tính cách thì ẩm ương, sáng nắng chiều mưa chưa thì ẩm thấp như dày tới ma nó còn không chịu được em anh nói vậy cho vui thôi chứ ngủ gì mà lấy em làm vợ chứ cãi nhau chĩ ché suốt ngày thì đột nhiên trong lòng Ngọc Ánh dấy lên những cảm xúc ngại ngùng cô tắt tivi đồng thời cũng buông cái muỗng cháo gương mặt thoáng ửng đỏ khi trong suy nghĩ hiện lên những tình tiết trái với thực tế Ngọc Ánh thở ra một hơi dài xong xuôi mới cất giọng trả lời An Vũ <cười> thôi, tôi mệt rồi Tôi vào trong phòng ngủ đây Không có nói chuyện với anh nữa Mệt tôi đi ngủ đi Ai bắt em thức đâu Còn đứng đó mà kêu ca nữa Nhiều chuyện thiệt đó Anh... Anh anh cái gì hả Vào phòng ngủ đi Mặt đỏ ẩn hết lên rồi kìa Để cái tô cháo đó lát nữa anh rửa cho Khỏi cần Anh mau đứng dậy về nhà đi Để tôi còn khóa cửa đi ngủ Em cứ đi ngủ đi Có ai ở đây cần cái gì khóa cửa nhưng mà anh định ở lại nhà tôi hả? Vậy thì sao chứ? Em đang bệnh sốt mà, lỡ đêm hôm xảy ra vấn đề gì thì sao? Thần gái một mình trở tay thế nào cho kịp chứ? Tôi khỏe rồi, không có dám làm phiền anh đâu, mà tôi có chết cũng không có liên quan tới anh, anh về nhà đi. Thì xin anh đó, điên chết chóc giữa đây. Mà giả dụ như có cái vụ đó thì có thì cũng nên liên quan tới anh mà. Anh chờ em theo ám anh lắm. Thôi thì sống dẫn hơn, em ha Nhưng mà Nam nữ ở chung một nhà như vậy không có hay đâu Anh là trai chưa vợ Tôi là gái chưa có chồng Nếu để mấy bà hàng xóm thấy E rằng sẽ có chuyện lớn đó Em sợ bị người ta đồn tiếng xấu vậy hả Tôi là con gái Anh muốn tôi bị mang tiếng hay sao Lỡ như tôi không có lấy được chồng Rồi, rồi ai còn muốn lấy tôi nữa hả Vũ Trời đất ơi Em vừa nói là em không có muốn lấy chồng mà Cái đồ dở hơi này, anh không hiểu gì hết. Hiểu chứ sao không hiểu, không có ai lấy thì anh lấy. Nhiều chuyện, tính mạng của em quan trọng hơn mấy cái lời dị nghị không có thật của mấy bà hàng xóm đó nghe. Anh cũng gọi điện cho bà ngoại rồi, đêm nay anh sẽ ở lại đây canh chừng em. Anh lo cho tôi vậy hả? Nghe những lời An Dũ nói, cô biết anh thật sự muốn quan tâm cô, nhưng mức độ chỉ dừng lại ở mối quan hệ quen thuộc, còn cái thứ tình cảm nam nữ tuyệt nhiên chưa từng tồn tại. An vũ vô tư nghĩ gì nói cái đó, không muốn dùng lời nói qua Mỹ lừa lọc cô. rồi chứ sao không lo? anh coi em như em gái anh vậy đó. dù em có giận anh, có đánh đá mà nói lời khó nghe, anh cũng không có để bụng đâu. là đàn ông không có chấp trẻ con. An vũ trình bày suy nghĩ. Ngọc Ánh thấy khóe mắt trưng trừng cảm động, trái tim nhỏ nhắn dường như đã trở nên ấm áp trở lại. Tình thương giữa người với người luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Mặc dù rất muốn thuốc lên hai tiếng cám ơn, nhưng vì lòng sĩ diện, Ngọc Ánh chỉ có thể vinh váo mà lên giọng. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ à, nếu anh muốn ở lại thì đêm nay ngủ ở ghế ngang, không có chăn gối mềm mạng gì đâu, nằm đau lưng, mai cấm có mở miệng kêu ca đó, ráng chịu đi. Biết rồi, ai đã phàn nạn được câu nào đâu, nói nhiều quá à, đi vô phòng. Trong phòng tôi có con dao đó, tôi cấm anh không có được làm điều sằng bậy, không thì hối hận, nghe không có kịp đó. Xin lỗi cuộc đời đi, chứ gu của anh không có phải Ngọc Ánh. Em là sư tử cần được bảo tồn, ai dám ăn thịt em chứ, cứ yên tâm đi, mặt anh uy tín vậy mà. Những lần nói chuyện với An Phủ, cho dù có bực mình đến đâu, cô cũng có đôi lúc phải bực cười vì những phát ngôn của anh. Lần này cũng không có ngoại lệ, cũng may là Ngọc Ánh nhịn kịp, cố gắng không có cười lên thành tiếng. Cẩn thận cái mỏ của anh đó. Giờ tôi đi vào trong phòng ngủ trước đây, một lát anh tắt điện rồi khóa cửa nhà giúp tôi nghe. Để rồi coi chừng văn đêm có trộm đó, nhớ đi ngủ sớm, tôi không có nhiều tiền để đóng tiền điện đâu. Trời ơi, thiệt tình à! Nhà có mỗi cái xác không hồn, ai mà thèm trộm chứ. Còn nếu em lo tiền điện, tháng này anh sẽ trả cho. Có mấy đồng bạc tiền điện à, em rất chi là ki bo đó nghe. Vậy thì... thì cái gì? Là bà là bà cái gì? Đi dạo đi, đứng đó trốn mắt nhìn ai. À, thì đi nè, ngủ ngon. Bảy đạt, em không cần chút, có khi anh còn ngủ ngon hơn nữa đó. Ngọc Ánh không có ý định tiếp tục đôi co với An Vũ, cô quay mặt trảo bước đi vào trong, khóe môi lúc này nở một nụ cười, biểu cảm cùng thần sắc trên gương mặt không còn u buồn như mấy ngày trước nữa. Đóng hết hàng xong xuôi cho Ngọc Ánh, An Vũ mới tắt điện trèo lên ghế nằm xuống ngủ. Anh chàng trọc xoay bên này bên kia mãi mà không thể chớp mắt được. Phần vì chỗ ngủ không thoải mái, phần vì còn lo nghĩ mấy chuyện. Mấy bữa nay. Gia đình bên nội cứ liên tục gọi điện nhắc nhở, muốn anh quay về cùng với ba tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình. Không bao lâu mà trời lại sáng. Cả đêm, An Vũ chỉ ngủ được hai tiếng. Nghe thấy tiếng gà gáy, anh mới giật mình tỉnh giấc. Bình thường sẽ cố gắng nhắm mắt ngủ nướng, nhưng hôm nay anh quyết định sẽ dậy sớm, sợ Ngọc Ánh thức giấc. Anh di chuyển rất nhẹ nhàng. Không có tìm thấy chìa khóa cổng, anh lại trèo tường để về nhà. Trời chưa sáng hẳn, mới tờ mờ sáng nên cổng ngõ vẫn chưa có người qua lại. Về tới nhà, anh đi lên phòng tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới. Đêm qua trời nóng, ở nhà Ngọc Ánh với có mọi cái quạt trần phe phẩy, mồ hôi nhễ nhại khiến cho An Vũ thấy hơi khó chịu. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, Anh lấy xe máy của ông ngoại, chủ động bỏ tập thể dục một hôm để lên thị trấn mua chút đồ. Nghe nói người bị bệnh sốt khi sông hơi sẽ giúp cơ thể khỏe khoáng trở lại. Trong vườn nhà ông bà ngoại có trồng mấy cái loại lá cần thiết cho việc xong hơi, nhưng để hiệu quả hơn, anh muốn lên thị trấn mua thêm một số lá thảo dược khác. Không biết từ bao giờ, An Phủ lại trở thành kiểu người biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác. Trong thâm tâm lúc này, anh vẫn coi Ngọc Ánh giống như em gái, việc chăm sóc cũng là chuyện bình thường, không có đáng to tác để kể công. Nghĩ ngợi, được Ngọc Ánh truyền dạy cho một số bí kiếp đi chợ, nên An Vũ không bị người ta nói thách giá. Mua xong những loại thảo dược cần thiết, anh còn ghé một tiệm cháo mua cho cô một tô cháo thịt bò đặc biệt. Chạy xe về nhà cũng là lúc trời sáng. Lúc này ông bà ngoại của An Phủ cũng đã dậy, anh đi vào trong nhà liền cất giọng. Con mới vừa đi chợ về, con có mua cho ông bà cháo lương đó, cháo để trên bàn. Một lát ông bà ngoại hâm lại cho nóng rồi ăn nghe. Thiệt tình Hôm nay trời bão hay sao vậy? Tự nhiên lại xưng phong đi chợ mua đồ nữa. Con đi mua chút lá thảo dược về để xông hơi cho con ánh còi nó xông hơi. À, quên không hỏi, à, con bé nó đỡ sốt chưa? Hôm qua con con cho uống thuốc, đỡ chút rồi đó ngoại. Ừ, khổ thần, người nhỏ như cái kẹo vậy đó, lại bệnh hoài. Đó, vậy mà nói nó có nghe đâu, suốt ngày suốt đêm cứ lao đầu vào làm việc à. Thôi, nhưng bây giờ con phải qua bên đó coi tình hình của nó sao đó ngoại à. Qua đi, xem tình hình của con bé làm sao có ổn không. An Vũ khệ nệ sách đồ sang nhà Ngọc Ánh, mà nào có được quang minh chính đại đi đường chính đâu, cổng nhà cô khóa, anh phải trèo tường đi vào, trèo qua trèo lại ba lần mới dẫn chuyển được hết đồ, nào là cháo, nào là trái cây, nào là các loại lá sông hơi, nhìn An Vũ cứ như kiểu anh đang đi phát đồ cứu trợ. Không gian xung quanh vẫn im lặng, An Vũ đón Ngọc Ánh vẫn chưa thức giấc. Anh không dám gõ cửa phòng gọi, chỉ rón rén xuống bếp bật bếp ga nấu nước rồi tiện thể hâm lại cái tô cháo bò cho nóng. Vừa xong xuôi mọi thứ thì Ngọc Ánh thức chất, cô đầu bù tóc rối đi ra, thấy An Vũ xuất hiện ở trước mặt thì đột nhiên giật mình, cảm thấy ngại ngùng, Ngọc Ánh lấy tay che mặt nhăn nhó cất giọng. Sáng rồi anh vẫn chưa về nhà hả? cái bộ dạng thức dậy của em á không có bẩn tưới tới mức mà phải ngại ngùng lấy tay che mặt đâu trời ơi thiệt tình à cứ làm như mình đẹp lắm vậy đó bày đặt giữ hình tượng đi đến răng rửa mặt đi nè đừng có chơi bai tôi nghe mới sáng sớm tôi chưa có chửi ai đó không có giỡn nữa đâu đi đến răng rửa mặt rồi rang cháo cho nóng một mùi hương thoang thoảng từ trong bếp bay ra rồi sộc thẳng vào mũi của Ngọc Ánh Cô nhìn An Phủ rồi nói, Mùi gì vậy? Thơm quá vậy ta? Nấu nước một lát cho em xong hơi đó. Anh hỏi bà ngoại xong rồi tra trên mạng, một lát trùm cái mềm bông xong hơi cho nó tót hết mồ hôi ra, ăn thêm một tô cháo bò là khỏi bệnh à. Anh dạy từ mấy giờ vậy? Sao lại có thời gian chuẩn bị hết mọi thứ? Tôi dậy từ lúc gà vừa mấy gáy, 4 giờ sáng đó mẹ trẻ, đi lên thị trấn mua đồ, để ra vườn hái chút lá về nấu nước. An Vũ, sao anh tốt với tôi vậy? Anh có ý đồ gì hả? Chịu chết luôn rồi đó. Muốn làm người tốt cũng cần có lý do sao. Nhưng mà không có nhâm nhị gì hết đó. Đánh răng rửa mặt đi. Nghe lời An Vũ, Ngọc Ánh nhanh chóng vào nhà vệ sinh hoàn thành các thủ tục sau khi thức dậy đó. Lúc ra ngoài, đã thấy An Vũ trải chiếu để ở giữa một nồi nước sôi, với các loại lá thảo dược. Không cần hỏi ý kiến của cô, anh vào trong phòng cầm ra cái mình bông siêu dày. Thấy Ngọc Ánh, anh dội cất lời. "Nè, em ngồi xuống đây xông hơi đi, cạo nước bụi không có tác dụng đâu." Đến bây giờ, Ngọc Ánh mới thấy An Vũ tốt tính ra làm sao, tuy miệng đôi lúc buông lời khó nghe, nhưng mọi hành động đều ngược lại. Cô thấy biết ơn anh chàng hàng xóm mới quen này, cô chỉ biết mỉm cười nói hai tiếng cảm ơn. Ơn quệ cái gì? Anh không cần em cảm ơn đâu, anh chỉ cần em mau khỏi bệnh, để còn đấu giỏ miệng với anh nữa. Mấy hôm em không có sang nhà anh chơi, không có người chửi lộn, anh có thấy khó chịu lắm đó. Thấy An Vũ không có kể công, thậm chí còn chăm sóc rất nhiệt tình. Ngọc Ánh lại một lần nữa gạt bỏ định kiến trong lòng. Chỉ cần anh dịu dàng, nhất định cô cũng sẽ lòng thành mà đáp lại. Cách xưng hô cũng thay đổi, không còn xa lạ như trước. Thấy Ngọc Ánh ngoan ngoãn hiền lành, An vũ lại cảm thấy không có quen mắt. Sau khi cô xong hơi xong, anh mới bưng cháo từ trong bếp ra ra ngoài cho cô ăn. Cháo nóng, cháo nóng tới rồi đây nè, ăn hết tô này để làm thêm một dĩa trái cam để bổ sung vitamin C. Trời đất ơi, ba cái bệnh cảm xúc khỏi ngay mà. Anh làm như em giống heo ông bằng đó, sao bắt em ăn nhiều quá vậy? Thấy Ngọc Ánh gọi anh xưng em, An Vũ biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Anh cười, biểm môi, tội vẻ chọc ghẹo. Em có phải là cái bánh tráng đâu, sao lật mặt nhanh vậy? lại xưng anh gọi em ngột sớt rồi, bữa trước đứa nào còn dinh cái mặt đòi xưng tao gọi mày vậy? cô cúi gầm mặt tỏ vẻ ngại ngùng mà đáp lời. Ở thì nhỏ tuổi hơn thì làm em, chân em chứ làm sao? Đó cứ ngoan ngoãn vậy có phải dễ thương hùng? Lần sau đừng có bật chế độ sư tử đanh đá nữa nghe hùng. Anh thích em vậy đó. Dạ, em sẽ nghe lời anh. Nhìn hôm nay có sức sống hơn rồi đó ngang, mặt tươi tỉnh, cuộc sống chắc sẽ tươi sáng. Khác với những khoảnh khắc bình yên ở dưới quê. Trên thành phố hiện tại là một mớ hỗn độn, Mai Lệ Hằng ngày đêm mất ngủ, bày mưu tính kế để mau chóng tìm cớ đuổi con chồng đi cho khuất mắt. Mới sáng sớm, tranh thủ lúc chồng đi chạy bộ, bà ta dội dàng gọi điện cho em gái thúc giục. Alo, em nghe đây, mới sáng sớm sao chị đã gọi em rồi? Mai Hồng Ngọc nghe điện thoại, có vẻ như không hài lòng khi bị chị gái làm phiền lúc sáng sớm. Vũ nó vẫn ngơi dưới quê chưa có lên thành phố, hồi bữa chị ghé tiệm bánh với quán nước đó, hỏi nhân viên thì tụi nó nói ông chủ tạm thời đi vắng, em vẫn chưa liên lạc với nó hả? Anh ấy về quê dỗ có mẹ mà, chắc dài ngày nữa lên thành phố lại thôi, em còn sốt ruột hơn chị nữa đó, em không lo, chị lo làm gì? Sao không lo chứ, bên nhà nội còn đang bàn chuyện mai mối cho thằng Vũ rồi đó, toàn là thanh mai trúc mã con nhà giàu. Chị sợ em có đối thủ cạnh tranh không có lại thôi. Tính của Vũ em biết mà, anh ấy không có dễ động lòng đâu. Chị không có biết nữa, lần này nó về quê lâu như vậy, không biết ủ mưu suy tính cái chuyện gì nữa. Em tin Vũ không có muốn lội bỏ chị đâu, nếu muốn em rằng đã thực hiện từ lâu rồi chứ không có chờ tới bây giờ. Chị không có lo cho chị, chị lo cho em thôi, chị sợ Vũ nó thích người khác. Lúc đó e rằng em không còn cơ hội nữa đâu. Nghe chị gái buông lời nhắc nhở, trong lòng Hồng Ngọc hơi lo lắng, đến hiện tại cô không dám chắc chắn về cái thứ tình cảm mơ hồ này. Trong quá khứ, cảm tưởng như đã từng rất sâu đậm, không thể chia lìa, vậy mà kết quả vẫn bi thương như vậy đó. Nếu như có một tình yêu và trái tim của An Vũ thêm một lần nữa, e rằng lần này Hồng Ngọc sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Tiền tài của cải, tinh thần, tâm tư, tình cảm, mọi thứ sẽ rất vẹn toàn. Có lẽ Hồng Ngọc đã quá tự tin rằng bản thân vẫn có thể làm cho người đó rung động. Tình yêu là cái thứ tình cảm luôn khiến con người trở nên thiếu quyết đoán. Có lúc sẽ dễ dàng từ bỏ, nhưng rồi có lúc lại muốn nắm chặt. Số điện thoại của An Vũ Hồng Ngọc cũng đã gọi thử rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng giống nhau, đối phương không có bắt máy. Thật ra, từ sau khi du học trở về nước, An Phủ có đôi lần âm thầm tới cơ quan làm việc của Hồng Ngọc để nhìn người yêu cũ từ xa. Có những chuyện dễ dàng buông bỏ, nhưng có những chuyện mãi mãi là chấp niệm trong lòng, dù có cố gắng cũng không có thể quên. Chính An Vũ cũng không có chắc chắn về vị trí của Hồng Ngọc trong tới tim mình. Anh từng đau đớn, từng ngã quỵ vì sự phản bội của người mình thương. Chỉ dù có bạn gái trở thành mẹ kế của mình, cảm giác khó chịu, đau đớn, rây sức đó có lẽ chỉ có một mình An Vũ là người hiểu rõ nhất. Hai người cũng chưa từng nói lời chia tay chính thức, chỉ cần im lặng cắt đứt trong mọi liên lạc rồi trời đi, tất cả sẽ chấm hết. Đó chính là câu trả lời cho sự kết thúc của mối lương duyên quan nghiệp, không có đối phương ở bên cạnh sau những năm tháng dài đăng đẳng. An Vũ và Hồng Ngọc vẫn sống tốt, hai người vẫn thở, vẫn cười, vẫn nói, vẫn tiếp tục trải qua những tháng ngày tưởng chừng như địa ngục. Suy nghĩ một lúc, Hồng Ngọc cuối cùng cũng đưa ra một quyết định táo bạo. Em quyết định rồi, em không thể hời hợt như thế này được nữa, em muốn giúp chị. Nhưng em cũng muốn giúp cho em, em muốn được yêu, em muốn có tình yêu có An Vũ thêm một lần nữa. Chị vẫn luôn ủng hộ em mà, chị biết địa chỉ nhà ngoại của anh ấy ở quê không? Em định xuống dưới quê tìm người sao? Dạ, dù sao tụi em vẫn cần phải gặp nhau, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy, và em tin, ảnh cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự cho em hay. Em xuất hiện đột ngột như vậy, liệu có làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn không? Trước sau kiểu gì cũng phải gặp, lần này em sẽ mạo hiểm thử với chị à, anh ấy đã muốn từ bỏ em, nhất định sẽ không có chủ động đâu. Em là người tới trước, cũng sẽ là người đến sau và tương lai sẽ trở thành người cuối cùng. Em không có cho phép những cô gái khác có cơ hội cướp mất ảnh đâu. Vậy chị nhắn cho em địa chỉ nhà ngoài của Vũ nghe, mọi thứ còn lại tùy em lo liệu đó. Chị cứ tin tưởng em đi. Vũ từng nói tình yêu của em là thứ quý giá nhất mà nấy có được đó. Ảnh coi sự tồn tại của em còn hơn mạng sống của ảnh nữa. Em không có tin Vũ đã hết yêu em, còn hận là còn yêu. Từ khi Vũ đi du học trở về, chị chưa thấy nó công khai bạn gái với gia đình. Em gái chị xinh đẹp giỏi giang như vậy, rất dễ khiến người khác động lòng đó. Em sẽ cố gắng mà chị. Nói xong, hai chị em cướp máy. Lệ hàng nhắn tin gửi cho em gái địa chỉ cụ thể quê ngoại của Vũ. Hồng Ngọc nhìn từng chữ cái hiển thị trên màn hình điện thoại, rất lâu sau đó, cô mới định thần. Buổi chiều sau khi kết thúc giờ làm việc hành chính ở cơ quan, Hồng Ngọc xin phép cho nghỉ phép mấy ngày để lo chuyện riêng của gia đình. Cô về nhà tắm rửa, chuẩn bị một ít đồ cá nhân rồi thuê một chiếc xe 4 chỗ. Trên đường đi về quê ngoại An Vũ, trong lòng Hồng Ngọc thấy rất hồi hộp, cô đã tự có tính toán, chỉ cần những giọt nước mắt bi thương phát huy hiệu quả, biết trời đúng lúc, chuyện An Vũ đồng ý quay lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Quay trở lại với khung cảnh yên bình ở quê. Sau khi xong lá thảo dược, cơ thể của Ngọc Ánh đã khỏe khoắn, tinh thần cũng dị vậy mà luôn cảm thấy vui vẻ. Tối nay Ngọc Ánh qua nhà bà ngoại của An Vũ để dùng cơm. Sau bữa tối, cô liền mở lời mời anh chàng thành phố tốt bụng đi uống nước mía. Khóe môi chúng chiếm rất đáng yêu. Cô thì thầm vào tai của An Vũ thuyết phục. Nóng bức như vậy, anh em mình ra đầu làng làm ly nước mía thì sung sướng cả đời đó. Lâu lâu không có được hoạt động gần cốt, sẵn tiện đang được Ngọc Ánh sùng bái, An Vũ đưa tay cóc nhẹ vào trán cô cái miệng suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn uống rồi vừa ăn cơm còn chưa kịp chôi nữa em bị cảm suốt đó ở nhà không có đi đâu hết ngọc ánh nhăn mặt chẩu cái miệng ra cái tên khủng long siêu to khổng lồ này ký lên đầu người ta thiệt đau đó em thấy khỏe rồi không có mệt chút nào đó đó đó rồi chuẩn bị lộ cái bản chất gân cổ lên cải nữa cái mặt cũng ghê thiệt ha Em đâu có đâu, tại anh đánh em trước chứ bộ, hơi bị đau đó nghen. Thấy Ngọc Ánh phụng phiệu, An Vũ đành gật đầu chiều theo ý muốn của cô. Ừ, đi thì đi, đứng dậy đi, ngồi lì đó nữa, ngồi đó bị đặt giận dỗi, ghét à. Em đi, đi liền. Mà anh không có tiền lẻ đâu nghen, em mời thì anh đi, không thì thôi. Đi, em mời anh mà, em... Đầy tiền ra đây hết, anh uống 10 ly nước mía em còn mời được nữa là, dù sao anh cũng giúp đỡ em rất nhiều, mấy ly nước thôi em không có thèm tính toán. Anh giúp em nhiều như vậy, đáng lẽ phải mời anh sơn hào hải dị, ai lại mời nước mía bao giờ? Đợi em đi, sau này đợi em trả hết nợ, em sẽ trả ơn anh. Trả ơn bằng cách nào đây, nói nghe thử coi. Em sẽ đưa anh Vũ tới tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam đó, tụi mình đi lên tầng cao nhất rồi ăn tối ở đó. Nghe diễn dòng quá ha, sợ lúc chết rồi vẫn chưa được em đưa tới đó đó, biết bao giờ em mới trả hết nợ đây. Em làm việc chăm chỉ rồi, mấy năm nữa sẽ trả hết nợ thôi. Anh gợi ý cho mượn tiền em không chịu hả? Thì mượn anh hay mượn ông bà anh sau này vẫn phải trả mà. Đã nợ thì phải trả thôi. Thôi được rồi, gắn mà trả hết nợ đi, xong lên thành phố sống với anh. Sống với anh hả? Ờ, ý của anh là chuyển lên trên đó sống, không có sống ở quê nữa. Anh thấy em thui thủ một mình cô đơn lắm. Lên thành phố chắc gì đã ổn hơn đâu, em làm gì có nhiều bạn giống như anh. Cái con bé ngốc nghếch này, anh lẻ em gái anh mà, sau này bạn của anh cũng trở thành bạn của em đó. Nói gì? Em gái nuôi hả? Ừa, anh đã nuôi em được ngày nào đâu Sao có thể tự tiện gọi vậy được Thiệt tình à Không có nuôi bây giờ Thì sau này nuôi Thời gian dài đằng đẵng, Lo bỏ trắng răng Rất muốn trải nghiệm cảm giác của anh trai giàu có Cứ về đội anh đi Anh sẽ không có để em thua thiệt đâu Nhưng mà sau này anh kết hôn thì sao Anh không có sợ vợ anh ghen hả Ghen cái gì mà ghen À lại đi ghen với em gái của chồng chứ Vợ tương lai của anh là người hiểu chuyện Có tấm lòng yêu thương Nên không có xảy ra cái chuyện ghen tuông dớt dẫn đâu Yên tâm đi ha? Dạ anh rủ có mắt nhìn người đó Nói mới nhớ nghe Còn em đó Em thì sao Nhớ là không được lấy chồng sớm đâu đó Mấy cái thằng ở làng này trôi trôi đó Dắt mũi còn chưa có sạch nữa Không có được đồng ý yêu đương với tụi đó Mà tốt nhất em cứ độc thân cho anh Anh muốn em ế cả đời hả Không, sau này đợi em trưởng thành, biết suy nghĩ chính chắn, anh sẽ chọn chồng cho em, đảm bảo đẹp trai, nhà giàu, đủ lo cho em một đời bình an luôn. Ngọc Ánh nhà của anh xinh đẹp, dễ thương như vậy, nhất định phải gả cho một chàng hoàng tử xứng đô dừa lứa, đúng không? Anh tốt với em như vậy, em sao trả hết được ơn nghĩa đây? Ai cần em trả chứ? Anh chỉ cần em không có cãi lại anh thôi, chỉ cần em sống tốt, cứ vui vẻ hạnh phúc như bây giờ là được rồi nè. Giờ em ngoan rồi đó Sao anh cứ thích bới móc cái chuyện quá khứ ra hả Nhắc cho vui vậy mà Hai người vừa đi Vừa nói chuyện rôm trả Làm ầm ý cả con đường Đến cái quán nước mía An Vũ dẫn chủ động đi vào trong mua Quán đông Nên hai người đành đem về Ngọc Ánh có rủ An Vũ ra đây ngồi chơi Nhưng anh không có đồng ý Đi về đi Ra đây gió độc nhiều bệnh sốt ra đó Ai mà chăm sóc cho em được chứ, Mà anh còn phải sắp đồ, ngày kia anh phải lên lại thành phố rồi đó. Trời ơi, thời gian tôi nhanh thiệt đó. Cứ ở nhà mà lo kiếm tiền đi, chịu khó đang đang móc móc. Anh lên thành phố sẽ giới thiệu bạn bè, đối tác, rồi mua đồ trang trí ủng hộ cho em. Tết anh lại về quê mà. Bây giờ là cuối tháng 8, tới Tết là sang tận năm sau đó, anh em mình phải nửa năm nữa mới gặp lại. Anh đi rồi. Ừ thấy nhớ anh hả? Nhớ đâu mà nhớ, không có cãi nhau nên thấy ngứa miệng thôi. Bây giờ công nghệ phát triển, muốn cãi nhau thì điện thoại hay là gọi video là được rồi, ít gặp chính ra cũng tốt mà, gặp nhiều lại thành ra ghét nhau thì chết. Dạ, em cũng thấy vậy đó.